chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay c h ư ơ n g tỷ sao hôm nay thấy ửu sưu vậy lại thất tình rồi phải không c h ư ơ n g tuyền đã tới văn phòng từ sớm vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy vương lượng thuộc bộ thuận kỹ thuật hỏi gặp vương lượng đi cùng với một người trung niên đi vào phòng làm việc của nàng vội vàng đứng lên đây không phải là đàm tổng công s a o sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà đến chỗ này vậy quả thật sáng nay trương tuyền cảm thấy không vui vẻ gì lắm chuyện ngày hôm qua tuy không thể trách nàng nhưng dù sao nàng cũng đã cho người ta hy vọng rồi lại làm hỏng hy vọng của họ tuy đầu óc của người nọ có thể là có vấn đề nhưng hắn vẫn rất cần một công việc để làm à ha <cười> ha tiểu trương hôm nay ta đến đây là có việc lần này chúng ta có ký kết hợp đồng với công ty ốc việt của mỹ coi như là may mắn ta tới để đòi người cho ta xem mấy cái hồ sơ xin việc hôm qua một chút tuy công ty của chúng ta đã ký kết hợp tác với công ty ốc việt rồi nhưng lực lượng kỹ thuật của chúng ta quả thực vẫn còn quá yếu nói chuyện là vị mà trương tuyền gọi là đàm tổng công kia tất cả hồ sơ xin việc đều ở đây nói xong trương tuyền liền đưa cho đàm tổng công một tập hồ sơ đàm tổng công cầm lấy hồ sơ xin việc dặn dò vương lượng đứng bên cạnh tiểu vương người đi tới bộ phận công trình gọi tương đảo tới nhiều hồ sơ xin việc như vậy một mình ta xem không hết Trương Tuyền chuyển một chuyển ghế cái đàm ư a cho vị trung niên n y sau đó rót chơi ộ t c hái é n Nàng không trà. d m chậm vì đàm tổng công này. Đàm Đàm công công có trễ tổng tổng tên vì này. là á hoa là lý lực là lớn vài người quản phần điện quyền không nhưng ảnh hưởng của y chỉ sau vài vị tổng g thiết phải i quá Tuy sau chỉ tử. kế y y của của á vị một đốc Đạt. Đàm của công Hoa Hưng ty m Ái bên ngồi xem hồ sơ một bên c â u mày những hồ sơ này phần lớn là những sinh viên mới tốt nghiệp trên hồ sơ toàn nói bà hoa trích t r ò chả có giá trị thực tế gì cả nói ví dụ như có hồ sơ nói là đã từng được giải thưởng kỹ thuật nào đó đạt được người nào đó khen ngợi gì gì đó cũng có người từng đi thực tập vài ngày nhưng chỉ toàn ở những công ty bình thường cơ bản không có người nào phù hợp trông thấy đ à m tổng công nhăn mày trương tuyền cũng cảm thấy bất an nếu không chưa mộ được người thì thực là thất trách của bộ phận nhân sự mà trương tuyền là trưởng phòng bộ phận nhân sự của công ty còn tự mình đi cả tới chợ việc làm để tuyển người đương nhiên trách nhiệm của nàng là lớn nhất ai tiểu trương à lần này không kiếm được nhân tài nào à vì sao lại chỉ toàn là sinh viên mới tốt nghiệp thôi có kinh nghiệm công tác thì toàn là trong mấy cái nhà máy điện tử linh tinh đàm ái hoa vừa xem vừa lắc đầu không ngừng trương tuyền thầm nghĩ cũng không phải là lỗi của ta ở chợ việc làm toàn là những người như vậy những hồ sơ này đều là những hồ sơ ta đã cảm thấy tốt nhất rồi ta còn thiếu chút nữa tuyển cả một người có đầu óc không bình thường về người còn muốn trách người khác sau trương tuyền đã nghĩ ngợi đột nhiên trông thấy đàm tổng công nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trong nội tâm cả kinh nói a đàm tổng công tờ giấy này vẽ vớ vẩn ấy mà ta đã quên vứt nó đi ngài đừng bận tâm đàm ái hoa tựa như không nghe thấy lời của trương tuyền vẫn một mực nhìn chăm chú vào tờ giấy kia trong miệng thì thảo nói chẳng lẽ làm như vậy cũng được sao đàm trương tuyền còn chưa nói hết đã bị đàm ái hoa ngắt lời bàn thiết kế trên tờ giấy này là từ đâu tới Ách... Là do một người có đầu óc không bình thường ở chợ việc làm vẽ ra hắn còn nói chỉ cần dựa vào bản thiết kế này là có thể tạo ra thứ máy hút bụi không có tạp âm ta tưởng là đã vứt đi không ngờ lại bất cẩn kẹp trong đám hồ sơ trương tuyền nhìn thân sắc kích động của đàm ái hoa trong lòng rất kinh ngạc quả nhiên là để giảm tạp âm <cười> người kia ở chỗ nào vậy hắn còn nói gì nữa không đàm ái hoa liên tục nói có thể thấy là y rất nóng ruột hắn nói đây là bản thiết kế、uh, thiết bị ở bên trong Ta c ũ người đã điện đã từng học qua về điện tử, đã bao giờ thấy qua một bản thiết bản n giờ học h qua qua bao về kế như vậy đâu chứ. Ta vấn Tuyền đâu đồ đề chứ. óc, có cho có thích. phỏng không hỏi Ta trừng tên Trương kia nữa. nên n giải g ư chưa từng gặp qua không có nghĩa là nó không tồn tại giống như n e w t o n phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vậy tưởng như là điều vớ vẩn nhưng kết quả thì s a o đầu óc của hắn có vấn đề ư ta xem đầu óc của ngươi mới nói tới đây đảm tổng công mới biết là mình lỡ lời liền dừng lại ta đi kiểm tra lại cái sơ đồ mạch điện này dù cho mạch điện này không thể giảm tạp âm nhưng một người có thể thiết kế ra một cái sơ đồ như vậy tuyệt đối không phải là kẻ ngu hiện tại ngươi nhanh đi liên lạc với hắn cho ta hắn chính là nhân tài mà công ty chúng ta cần nói xong đàm ái hoa vội vã rời đi tuy cũng hài nghi đối với sơ đồ thiết kế này nhưng vẫn muốn đi thử nghiệm một chút trương tuyền đầy vẹn ủy khuất trong lòng tự chủ chẳng lẽ đầu óc của đàm tổng công cũng có vấn đề s a o một người bình thường ở chợ việc làm nói bản thân có thể thiết kế ra mạch điện mà toàn bộ thế giới không thể thiết kế được không phải là đầu óc vấn đề thì là cái gì thật là ta cũng không có số của hắn làm sao mà liên lạc được còn không biết thử nghiệm có đúng hay không hừ lúc này lâm vân đi ra khỏi nhà hàng quốc tế mỹ châu một mình đi dạo trên đường phố cuối cùng dừng lại ở trước một nhà hàng bán đồ y tế mất hơn tám ngàn nguyên mới mua được một bộ kim trâm hợp ý hắn lại đi tới cửa hàng khác mua một cái gối dựa cái gối này là để đưa cho hàn vũ tích dù sao thì mình cũng đã dựa dẫm vào nàng hơn một tuần hơn nữa mấy lần hắn nhìn thấy hàn vũ tích dùng tay tự đấm xoa bóp lưng có lẽ cái ghế ở văn phòng nàng quá cứng cho nên mới bị mỏi lưng trước khi ly hôn cũng nên tặng cho nàng ta một cái gối dựa như vậy mười ngàn nguyên mà lục dược đưa cho chỉ còn lại có mấy trăm nguyên sau khi mua đồ xong hắn cũng không có việc gì để làm trong lòng tự chủ vẫn là trực tiếp tới công ty của hàn vũ tích đợi nàng ta tan tầm rồi đi làm thủ tục ly hôn lâm vân một đường d à o bước lúc tới công ty của hàn vũ tích thì đã là lúc nàng đang nghỉ trưa trong nội tâm còn đang suy nghĩ nên chủ động vào công ty tìm hàn vũ tích hay là đợi đồng nghiệp của nàng ta ra ngoài mua cơm thì nhờ gọi nàng xuống nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng đã tạo ấn tượng không tốt với các đồng nghiệp của nàng ta nếu chủ động đi vào tìm hàn vũ tích chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với nàng lâm vân đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác được hình như có người đang theo dõi hắn lập tức quay đầu thì thấy hàn vũ tích đi cùng với hai cô gái mua cháo lần trước đang đứng ở phía sau nhìn hắn hắn không khỏi cười tự diễu đi tới gần ba người bắt chuyện ba vị mỹ nữ nhìn cái gì vậy chưa thấy qua xuất ca s a o ba người không vì lời chào dí dỏm của lâm vân mà cười ngược lại các nàng chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh đột nhiên hàn vũ tích cảm thấy hai mắt mình như có sương mù chắn ở phía trước không nhìn rõ lâm vân đứng trước mắt từ ngày hắn rời khỏi mình mình đã suy nghĩ về hắn rất nhiều nàng suy nghĩ có phải là bệnh của hắn đã tốt rồi hay không hơn nữa tính cách còn triệt để cải biến thậm chí nàng còn hoài nghi hắn không phải là lâm vân lúc trước bởi vì lâm vân biến hóa quá lớn hắn giúp mình che mưa mà chính hắn lại ướt đẫm hắn biết mình ghét hắn thì cả tuần đều tránh mặt mình còn có ngày đó mình nhìn hắn hắt xì lại tỏ thái độ chán ghét hôm qua hắn bị thiếu phụ kia chơi xỏ không biết tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ nào hắn đã ăn hết chỗ cơm miếng rán kia chưa có phải hiện tại hắn rất đói bụng muốn tìm tới mình để hỏi xin cái ăn hàn vũ tích cảm giác mình đã không khống chế nổi sương mù trong mắt hiện tại người đang sống ở đâu nói xong hàn vũ tích liền hối hận tại sao lại phải hỏi hắn câu này đây là không phải muốn cười nhạo hắn s a o ngoài trời nằm bờ nằm bụi thì hắn đi đâu được nữa chứ à hiện tại ta đang ở một nơi gọi là nhà hàng quốc tế mỹ châu lâm vân còn chưa nói xong thì tiêu du và phương bình liền đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang hàn vũ tích đồng thời nói vũ tích chúng mình đi trước mua cơm cậu có cần mua gì không c ả m ơn hai cậu mình không cần hàn vũ tích cúi đầu chính nàng cũng cảm thấy là có chút mất mặt nàng nghĩ nếu hắn muốn lấy cớ nói là mình không sống ở ngoài đường thì cũng không nên nói là đang ở nhà hàng quốc tế mỹ châu a nơi đó đâu phải chỗ dành cho người thường bất quá nàng cũng đã quen với vẻ điên khủng của hắn dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai cằm của ngươi bị sao thế có phải vì ai đánh ngươi ạ lâm vân t r o n g t h ế cằm của hàn vũ tích có vết đỏ thanh âm liền trở nên lạnh lùng mặc dù mình cùng hàn vũ tích đã sắp ly hôn nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ nàng nếu cả nào dám động thủ động cướp với nàng hắn sẽ đáp trả gấp mười à không có gì chỉ là ta không cẩn thận va quẹt mà thôi hàn vũ tích tranh thủ giải thích không cẩn thận va chạm ư lâm vân không tin lời này của nàng nhưng nếu hàn vũ tích không muốn nói thì hỏi cũng bằng thừa n g ư ờ i còn chưa ăn cơm phải không nếu không chúng ta đi ăn cơm trước rồi nói chuyện sau hàn vũ tích nói xong liền xoay người bước đi nàng sợ mình không nhịn được mà rơi nước mắt không biết là mình vì thương hại hắn phải sống nơi đầu đường xó chợ hay là vì vừa nãy hắn quan tâm tới mình lúc nghe lâm vân hỏi về c á c h c ầ m trong nội tâm của nàng liền có chút ấm áp mất tự nhiên lau lau còn mất hàn vũ tích mang theo lâm vân tới một quán ăn gần đó nhưng lúc này quán ăn đã chật ních người liền ngay cả một chỗ trống cũng không có hàn vũ tích dẫn theo lâm vân đi tới mấy quán ăn khác cũng đều không có chỗ trống nếu không chút nữa ta đi tới nhà hàng mỹ châu ăn cơm ta nghĩ chỗ đấy hiện tại cũng không đông người lắm lâm vân thấy hàn vũ tích một mực không tìm thấy chỗ để ăn cơm liền chủ động nói ra quay đầu nhìn về phía lâm vân hàn vũ tích s u ố t cuộc biết lâm vân ở đâu có điểm không bình thường rồi đó là tuy hắn đã đỡ hơn trước nhiều nhưng lại càng thêm sĩ diện hiện tại không có ai ở đây ngươi không cần lôi quán ăn mỹ châu ra n g hàn e h vũ tích nói vậy lâm vân đành phải câm miệng cuối cùng tới một quán mì gọi là lan châu thì mới tìm được chỗ ngồi hàn vũ tích là vốn định mang theo lâm vân tìm một quán ăn tử tế để ăn dù sang nàng n o lắng mấy ngày nay hắn không được ăn cái gì ra hồn ngày hôm qua mình còn thấy ăn cơm miếng ở dưới cầu vượt bất quá buổi trưa có quá nhiều người đi ra ngoài ăn cơm tìm mãi chỉ thấy được mỗi nơi này là còn chỗ trống đành phải gọi mì ăn c h o đến tối thì mình sẽ đưa hắn tới nhà hàng tốt hơn cả ngày hôm qua n g ư ờ i đều ăn cơm giang s a o hai người ngồi xuống bàn ăn im lặng không nói một lúc sau vẫn là hàn v ũ tích nói trước không tối hôm qua ta ở nhà hàng lâm vân vừa định nói tối qua hắn ở nhà hàng quốc tế mỹ châu nhưng nhìn thấy ánh mắt của hàn v ũ tích hắn liền dừng lại lúc này thì mì sợi đã được mang lên đã ăn quen đồ ăn do lâm vân nấu cho nên hàn v ũ tích không ăn trôi nổi cái mì sợi ở nơi này chỉ là gắp mấy đũa liền buông xuống không ăn nữa lâm vân thì lại không quan tâm rất nhanh hắn đã ăn hết bát mì ngay cả nước hắn đều húp hết hàn vũ tích nhìn tốc độ ăn mì của lâm vân còn thỉnh thoảng vang lên tiếng sùm sụp lần đầu tiên nàng không tỏ vẻ chán ghét trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ khẳng định mấy ngày nay lâm vân đều không được ăn no cũng đúng thôi mấy miếng cơm khô thì làm sao đủ cho hắn ăn vài ngày được đột nhiên đáy lòng nàng sinh ra một chút thương cảm với lâm vân người còn ăn chưa no s a o nếu không ta lại gọi thêm bát nữa lão b ả n hàn vũ tích còn chưa nói hết đã bị lâm vân chặn lại một bát của ngươi vẫn còn đ ầ y ngươi không đói bụng x o n lâm vân nhìn vào bát mì của hàn vũ tích hỏi tan không vô không sao ngươi ăn thêm một bát nữa nhé hàn vũ tích tiếp tục nói không cần tan nốt cái bát của ngươi là được đừng để lãng phí lâm vân nói xong liền bưng bát mì của hàn vũ tích nhanh chóng ăn hết hàn vũ tích ngơ ngác nhìn lâm vân ăn hết bát mì của mình ngay cả nước canh đều không thừa lại chút nào mà không khỏi giật mình trong lòng nàng sinh ra một loại tình cảm khó có thể nói nên lời lâm vân trước mặt mình hiện giờ ngoài chứ có vài hành động không bình thường thích hư vinh ra biểu hiện của hắn đều không khác người bình thường là mấy chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn hay là hắn đang giả vờ lâm vân ăn xong mì sợi thấy hàn vũ tích còn sững sờ vội nói tốt rồi chúng ta có thể đi người trả tiền hai bát mì sợi cũng không tốn bao nhiêu tiền nhưng lâm vân biết là hàn vũ tích mời cơm cho nên để cho nàng trả tiền trong nội tâm của nàng sẽ dễ chịu hơn một chút hơn nữa hai người đã sắp ly hôn để cho hàn vũ tích trả một bữa cơm có lẽ a nàng sẽ bình tĩnh lại cái này không có nguyên nhân gì chỉ là một loại cảm giác thôi buổi chiều ta xin nghỉ tìm chỗ ở cho ngươi ra khỏi tiệm mì lan châu hàn vũ tích liền nói lâm vân kinh ngạc nhìn hàn vũ tích buổi chiều đương nhiên là ngươi muốn xin nghỉ rồi chẳng lẽ người quên hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi làm thủ tục ly hôn s a o à nghe lâm vân nói vậy hàn vũ tích giật mình nàng thực sự đã quên mất việc này nàng một mực chỉ nghĩ cách tìm chỗ để cho hắn ở không cần phải lang thang ngoài đường nhưng nàng không nhớ tới hôm nay muốn cùng hắn đi làm thủ tục ly hôn à buổi chiều ta sẽ xin nghỉ hàn vũ tích cũng không biết là mình đang nói gì có chút lộn xộn nàng quên mất việc ly hôn là một việc xấu hổ đối với nàng chẳng lẽ mình không muốn ly hôn với lâm vân s a o làm sao có thể nàng một mực đều chỉ lo nghĩ cuộc sống của hắn diễn ra thế nào mà hoàn toàn quên mất việc ly hôn này trông thấy lâm vân kinh ngạc nhìn mình mặt của hàn vũ tích đỏ lên nàng nói ta gọi điện thoại xin nghỉ là được người ở chỗ này c h ờ ta ta đi lái xe tới lâm vân gật đầu nhìn hàn vũ tích rời đi đột nhiên hắn cảm thấy cô bé này cũng thật là đáng thương giống như hàn vũ tích thương cảm hắn vậy cùng với đáng thương hắn lại có chút lo lắng về tình cảnh của nàng hàn vũ tích bị hàn gia gả cho một người có bệnh tinh thần của lâm gia để hàn gia từ trong đó kiếm được lợi ích điều đó chứng tỏ hàn vũ tích là một nhân vật nhỏ nhoi trong hàn gia mà thôi hiện giờ hàn gia đã phục hưng nhưng nàng vẫn chỉ là một viên chức nhỏ nhoi trong công ty tựa hồ nàng cùng với hàn gia không có bất kỳ liên hệ gì chắc là chuyện hàn gia lợi dụng nàng để trọng chấn gia nghiệp đã bị người ta lãng quên hơn nữa lâm vân còn có cảm giác người lâm vân cũ kia rất hay ghi dễ hàn vũ tích phòng chừng lúc chưa bị bệnh hắn thường đánh mắng nàng sau khi sinh bệnh còn phải do hàn vũ tích tới chiếu cố tuy hiện tại mình không có vấn đề về tinh thần nhưng lâm vân vẫn cảm giác được hắn thiếu nợ nàng cái gì đó lâm vân đang nghĩ ngợi thì hàn vũ tích đã lái xe tới lên xa đi hàn vũ tích lái xe tới gần lâm vân hắn liền mở cửa xe ngồi tay lái phụ hàn vũ tích thấy lâm vân không ngồi ở đằng sau mà ngồi bên cạnh mình trên mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên mình làm sao vậy lâm vân ngồi bên cạnh mình không phải là rất bình thường sao vì cái gì mặt mình lại đỏ không dám nghĩ nhiều nữa liền lập tức khởi động xe rất nhanh đã tới hít ủy ban nhân dân của thành phố phần giang trên người lâm vân không ngừng phát ra khí tức dương cương còn mang theo một loại khí tức tươi mát hàn vũ tích chỉ cảm thấy ngồi bên cạnh lâm vân có một loại rất thoải mái trong nội tâm của nàng run lên âm thầm nghĩ quả thực hôm nay mình có vấn đề rồi hai người là muốn ly hôn x o n hai người đã suy nghĩ cẩn thận chưa có cần phải trở về suy nghĩ lại một lần nữa không nhìn đôi thanh niên nam nữ ngồi trước mặt đặc biệt là tướng mạo và khí chất của nữ nhân kia mình công tác ở đây đã lâu như vậy còn chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào xinh đẹp được hơn nàng hơn nữa tướng mạo của người thanh niên tuy là bình thường nhưng từ trên người hắn cũng phát ra một loại khí chất khó nói mặc dù người con trai này kém sắc hơn người con gái nhưng bác gái đảm nhiệm làm thủ tục ly hôn ở ủy ban nhân dân thành phố này cảm thấy hai người họ coi như xứng đôi vì sao lại muốn ly hôn rồi người trẻ thời nay thật l à nhất định là do nữ nhân kia chướng mắt người nam nhân phòng t r ư ờ n g cuộc sống của hai người cũng chẳng giàu sang gì nhìn cách ăn mặc của người thanh niên kia là biết đã nghĩ kỹ rồi a di lâm vân thấy hàn vũ tích dường như có tâm sự liền tranh thủ trả lời còn cô gái này hai người đã phân chia tài sản tốt chưa bác gái trông t h ấ hàn vũ tích có chút thất thần vội hỏi trong lòng tự nhủ tưởng là cô gái này chướng mắt người nam nhân kia mới đòi ly hôn như thế nào lại không giống lắm chắc là trong chuyện này có chút phức tạp mà lâm vân đương nhiên không phải là người thích bắt quái mà kể ra à rồi hàn vũ tích vô i thức trả lời nếu các người đã quyết định ta cũng không muốn nói nhiều liền điền vào cái đơn này đi bác gái lấy ra một mẫu đơn cho hai người lúc này hàn vũ tích mới hồi phục tinh thần lấy chứng minh thư nhân dân ra rồi lại im lặng chợt nghe bác gái trung niên nói phòng chừng các ngươi còn chưa có con có phải không như vậy cũng tốt bằng không chỉ có con của các n g ư ờ i chịu khổ thôi đưa chứng minh nhân dân giấy hôn thú và hộ khẩu của các ngươi đây bác gái còn chưa nói hết lời hàn vũ tích đã vội vàng ngắt lời a di còn muốn cả giấy hôn thú nữa s a o hàn vũ tích hỏi đứa nhỏ này đương nhiên là muốn giấy hôn thú rồi n g ư ờ i muốn ly hôn tất nhiên phải có giấy hôn thú mới được chứ bác gái bất mãn nhìn thoáng qua hàn vũ tích nhưng là ta không có mang theo giấy hôn thú hàn vũ tích có chút ngượng ngùng nói sự thật từ ngày hôm qua tới giờ nàng một mực đều nghĩ tới chuyện của lâm vân liền quên mất là cần mang theo giấy tờ để làm thủ tục ly hôn vậy thì không làm được đâu giấy hôn thú nhất định phải có đó là giấy đăng ký ly hôn các n g ư ờ i xem trước nội dung cần bổ sung cái gì thì ghi vào lần sau lại tới bác gái liền đưa cái đơn cho lâm vân và hàn vũ tích À gì, ta ghi xong cái đơn này lần sau bảo nàng ấy mang tới có được không lâm vân cũng không nhìn các điều lệ ghi trên đơn mà ký luôn sau đó hỏi bác gái bác gái nhìn cử động này của lâm vân thở dài nói trên nguyên tắc là không được nhưng lần này cả hai người đều tới vậy thì lần sau một người tới cũng được hiện nay số người ly hôn nhiều lắm nếu mọi chuyện cứ tích cực thì hiệu suất làm việc của ủy ban nhân dân thành phố sẽ bị hạ thấp nhìn lâm vân không chút do dự ký tên vào đơn trong nội tâm của hàn vũ tích đột nhiên siết chặt lại rõ ràng là không có chút hào hứng gì chỉ ngơ ngác nhìn lâm vân vũ tích n g ư ờ i sao vậy lâm vân nhìn hàn vũ tích xứng sở vội hỏi hắn ta gọi ta là vũ tích đây là lần đầu tiên hắn gọi mình như vậy hắn ký tên nhanh như thế lại không có chút do dự nào chẳng lẽ hắn chán ghét mình như vậy sao hàn vũ tích đột nhiên muốn ném cái đơn này vào mặt lâm vân sau đó khóc giống lên nhưng lý trí nói cho nàng biết là không thể làm như vậy tốt n g ư ờ i đưa đơn của ngươi cho ta dù sao giấy hôn thú cũng đang ở chỗ của ta lần sau chỉ cần một mình ta tới nơi này là được ta sẽ không chậm d ễ ngươi đi tới nhà hàng quốc tế mỹ châu ăn ngủ đâu hàn vũ tích đột nhiên cầm lấy cái đơn của lâm vân lạnh lùng nói l â m v â n thấy hàn vũ tích đã trở lại với tính cách trước đây đành phải cười tự diễu không dám nói gì nữa chỉ sợ lần nữa chọc giận nàng bất quá nhìn ngày sinh ghi trên cái đơn rõ ràng ngày sinh của hai người lại có chút trùng hợp của nàng là ngày hai mươi chín tháng b ố còn mình là ngày hai mươi bốn tháng chín hàn vũ tích và lâm vân đi ra khỏi ủy ban nhân dân thành phố đột nhiên nàng nghĩ là vì sao mình lại có chút không muốn đây đây chẳng phải là điều mình đã khát khao bấy lâu hay s a o tại sao mình cảm thấy tinh thần hiện tại của hắn lại không có vấn đề gì chẳng lẽ là do mình nghĩ quá nhiều sao bỗng nhiên nàng có chút chóng mặt liền cứ như vậy mà ngã xuống lâm vân cũng không biết vì sao thái độ của hàn vũ tích chuyển biến như vậy mà chỉ yên lặng đi theo phía sau đang đi bỗng cảm thấy là hàn vũ tích đi đường có chút kỳ lạ thấy nàng tự nhiên ngã xuống hắn liền vội vàng lướt tới kịp thời ôm lấy nàng một mùi thơm xử nữ lập tức bay vào trong mũi bất quá lâm vân cũng không có tâm tư nghĩ tới điều này chỉ là ôm hàn vũ tích vội vàng lên xe sau đó dùng lực lượng của tinh vân bao bọc linh khí chậm rái đưa vào trong cơ thể hàn vũ tích để nhìn xem là nàng xảy ra chuyện gì nhìn nàng khỏe mạnh như vậy mà không biết đột nhiên vì sao lại té xỉu dùng tinh vân thăm dò một lúc lâm vân phát hiện sức khỏe của hàn vũ tích không có vấn đề gì chỉ là có chút thiếu máu nguyên nhân nàng hôn mê là vì gần đây suy nghĩ quá nhiều tinh thần vì lo lắng quá độ mà tạo thành mệt mỏi cộng thêm với cuộc sống của nàng từ trước đến nay đều khá là buồn khổ bình thường bệnh nhẹ như vậy thì không cần trị liệu chỉ cần để cho tâm tình của nàng sáng sủa hơn sau đó lại tính dưỡng một thời gian là ổn nhưng lâm vân là ai là một chuyên gia y dược của đại lục thiên hồng hắn biết rằng chính vì những căn bệnh nhỏ như vậy có thể tạo thành hậu quả không tưởng được nếu cứ để cho nàng ta tự tính dưỡng chắc chắn là không được có lẽ nàng mỏi mệt về thể xác và tinh thần đều là vì hắn mà ra hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trị cho nàng cách cứu trị triệt để nhất là tẩy tủy nhưng để làm được như vậy thì hắn phải đạt tới cấp độ tam t i n h mới được hiện tại c h ỉ có thể dùng kim châm để điều trị cho nàng sau đó đem tạp chất và độc tố trong cơ thể nàng bài xuất ra rồi lại tăng cường kinh mạch của nàng một lần tuy nhiên nếu làm như vậy hắn sẽ tốn rất nhiều lực lượng tinh vân số lực lượng mà hắn đã vất vả tu luyện mới có được thế nhưng lâm vân vẫn muốn giúp cho hàn vũ tích chữa trị không vì cái gì khác chỉ bởi vì nàng hiện tại vẫn còn là vợ của mình hơn nữa hắn còn cảm thấy có chút thiếu nợ với nàng có lẽ không phải là mình thiếu nợ nàng nhưng hiện tại hắn và lâm vân trước kia đã hòa vào làm một món nợ này hắn phải thay lâm vân kia gánh vác mà trả lực lượng tinh vân thì có thể chậm rãi tu luyện lại chỉ có điều linh khí ở cái thế giới này rất mỏng manh yếu ớt phải mất một thời gian lâu hơn mới có thể khôi phục lại đã quyết định trợ giúp hàn vũ tích bài trừ tạp chất và cường hóa kinh mạch vậy thì không thể để cho nàng tỉnh lại nghĩ tới đây lâm vân liền lấy ra kim trâm đâm vào huyệt ngủ khiến hàn vũ tích ngủ say sau đó hắn lấy điện thoại gọi cho lục dược nhờ y ê n bài cho một phòng ở trong bệnh viện để mình có thời gian và không gian chữa trị nếu là chuyện riêng của hắn thì hắn cũng không muốn làm phiền lục dược nhưng hiện tại thân thể của hàn vũ tích thực sự không tốt lâm vân không muốn hàn vũ tích lại tiếp tục ôm bệnh trong người sở dĩ tìm bệnh viện chữa trị một là lâm vân nghĩ chữa khỏi xong có thể gọi đồng nghiệp của nàng tới đón thứ hai nếu cần trang thiết bị gì thì trong bệnh viện cũng thuận tiện còn có một điều là nếu đưa hàn vũ tích tới khách sạn trị liệu chỉ sợ gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của nàng mặc dù mình là chồng nàng nhưng người trong nhà hàng còn chưa biết lục giờ cũng làm việc rất nhanh chỉ mấy phút đã gọi cho lâm vân nói rằng đã đặt một phòng tốt nhất ở bệnh viện ái thụy hơn nữa là còn hỏi có cần y phải chạy tới hay không lâm vân đương nhiên là cự tuyệt tuy trong đầu chỉ có mơ hồ về kỹ thuật lái xe nhưng lâm vân vừa nhìn thoáng qua kết cấu của chiếc xe thì liền biết cách điều khiển điều khiển xe cộ thế giới này đơn giản hơn điều khiển xe cộ ở đại lục thiên hồng nhiều lâm vân lái xe đưa hàn vũ tích tới bệnh viện ái thụy liền ôm nàng tới phòng bệnh ở tầng ba đoán chừng đã được lục dược phân phó lâm vân vừa ôm hàn vũ tích vào phòng cấp cứu đặc biệt thì các y tá lập tức lui ra ngoài l â m v â n để hàn vũ tích lên giường rồi tắt di động của nàng sau đó bắt đầu trợ giúp hàn vũ tích trị liệu hắn lấy ra một trăm l i tám cây kim châm mỗi cây kim đều được xúc tích lực lượng tinh vân rồi dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào các huyệt vị của hàn vũ tích tuy số lượng kim châm không nhiều nhưng như vậy cũng đủ để bài trừ tạp chất trong cơ thể hàn vũ tích về phần tẩy tủy thì số lượng kim châm như vậy là chưa đủ mà dù có đủ thì với tu vi hiện nay của hắn cũng không thể tẩy tủy cho nàng để tẩy t ù y yêu cầu tối thiểu lâm vân phải đạt t ớ i tu vị tam tinh hơn nữa còn có rất nhiều linh dược phối hợp với lực lượng tinh vân nhanh chóng xâm nhập trên người hàn vũ tích liên biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ kinh mạch của nàng c h ì n h c h ì n h một thời gian cả người lâm vân đã ướt sũng mồ hôi thậm chí ngay cái giường mà hàn vũ tích nằm cũng ướt sũng bất quá lâm vân cũng không có chút hối hận nào vì hắn đã thành công tạp chất trong cơ thể hàn vũ tích chậm rãi bị kim châm hút đi hơn nữa cơ thể của nàng nhờ vào lực lượng tinh vân chữa trị đã được cải thiện hoàn toàn mỗi lần lâm vân rút cho một cây kim châm đều mang theo tạp chất hàn vũ tích sẽ được cảm giác thoải mái hơn Tuy hàn vũ tích còn chưa tỉnh lại nhưng cái cảm giác đó vẫn tồn tại trong tiềm thức của nàng rất nhanh cây kim châm cuối cùng đã được rút ra hiện tại lâm vân cả người hư thoát cơ hồ muốn té trên mặt đất còn hàn vũ tích thì sắc mặt trở nên hồng nhuận thậm chí ngay cả lúc nhắm mắt cũng có thể thấy một tầng khí lưu động lâm vân thỏa mãn gật đầu chuẩn bị mở điện thoại gọi cho người nhà của hàn vũ tích tới để đón nàng về tuy hàn vũ tích bị ngất nhưng nàng vẫn có ấn tượng mơ hồ khi mà lâm vân ôm nàng lên xe rồi đi tới bệnh viện nhưng kỳ quái là vì sao hình như hắn đã đóng cửa lại mà ấn tượng về sau thì càng ngày càng mơ hồ hình như lâm vân cắm đẩy kim châm lên người mình kể cả ở những chỗ mà mình cảm thấy khó xử tuy ở sâu trong nội tâm của nàng nàng rất sợ hãi nhưng chỉ có thể vô ý thức phản kháng trong đầu còn đôi mắt thì không thể mở ra được cuối cùng nàng liền nhận mệnh chỉ là không tự chủ được mà chảy nước mắt bất quá hình như cái chuyện mà nàng lo lắng không có phát sinh về sau thì cảm giác lâm vân kiệt sức nhưng trạng thái tinh thần và thể xác của mình lại rất tốt lâm vân cầm điện thoại của hàn vũ tích vừa mở ra đã thấy xuất hiện một đống tin nhắn rồi vang lên cả tiếng chuông điện thoại lâm vân liền ấn nút nghe tỉ tỉ em là vũ đình đây máy của chị vì sao gọi m á i không được bệnh chị đang ở đâu chị làm em lo lắng quá chị của ngươi đang ở phòng đặc biệt tầng ba của bệnh viện ái thụy ngươi nhanh tới đón nàng về lâm vân lắc đầu đ a n g phải trả lời điện thoại hiện tại hắn cảm thấy thực sự rất mệt mỏi toàn thân không có khí lực chỉ muốn sớm về để tu luyện ngươi là ai vì sao lại ở cùng một chỗ với chị của ta ngươi đợi một lát ta lập tức tới ngay nói xong liền tắt điện thoại lâm vân cầm điện thoại trong tay và đặc dĩ lắc đầu hàn vũ tích cố gắng mở mắt không ngờ l à dễ dàng mở ra được nhìn y phục của mình vẫn hoàn hảo trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm l ạ i nhìn cả người lâm vân đều ướt sũng liền nhớ tới việc vừa rồi lâm vân người bị sao vậy vì sao lại đưa ta tới chỗ này mà lại không thấy bác sĩ đâu à ta thấy thể chất của ngươi không tốt liền dùng kim châm giúp người trị liệu một chút lâm vân trông thấy khóe mắt của hàn vũ tích còn có nước mắt hữu khí vô lực trả lời người giúp ta trị liệu ư lâm vân ngươi muốn hại chết ta thì cứ trực tiếp hàn vũ tích đột nhiên ngừng lời nhìn cả cái giường đều ướt sũng cả người hắn cũng ướt chẳng lẽ đây là mồ hôi của hắn s a o đột nhiên nàng cảm giác là cơ thể mình rất thoải mái giống như cả người được ngâm vào trong bể nước ấm vậy hàn vũ tích nhìn vào mặt mệt mỏi của lâm vân trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn thực sự giúp ta trị liệu s a o nhưng làm sao hắn biết dùng kim c h â m chữa bệnh chứ đang lúc do dự thì vang lên một tiếng ầm cánh cửa bị thô lỗ mở bật ra vũ đình và mỹ na mang theo vẻ tức giận lo lắng vọt tới tỉ tỉ chị không sao chứ bất quá khi hàn vũ tích còn chưa trả lời thì hàn vũ đình đã tát lâm vân một cái cái đổ không biết xấu hổ ngươi đã biến chị ta thành cái dạng này ngươi còn muốn thế nào nữa bị trúng một cái tát này lâm vân lập tức ngã lăn xuống đất đầu đập vào cái kệ để thiết bị y tế máu tươi không ngừng chảy ra hiện tại hắn đã thoát lực rồi ngay cả một đứa bé tám tuổi cũng có thể đánh ngã hắn nói chi tới một cái tát toàn lực do tức giận của hàn vũ đình đánh ra vũ đình mau dừng tay em hàn vũ tích nhìn thấy hàn vũ đình còn muốn đánh nữa vội vàng gọi hàn vũ đình dừng lại h ừ tỉ tỉ chị bị hắn tra tấn đến vào viện rồi còn lo lắng cho hắn cái gì loại người này tốt nhất là đánh chết đi mới đúng hiện tại người màu cút đi cho ta chúng ta không muốn gặp lại người nữa hàn vũ đình nhìn vệt nước mắt nơi khóe mắt của tỉ tỉ liền kêu to cảnh cáo lâm vân đang cố gắng bỏ dậy lâm vân đứng lên không nói một lời hắn nhìn hàn vũ tích một cái cười ngây ngốc về sau lúc làm việc thì nhớ dùng gối để dựa rồi sau đó không nhìn hàn vũ đình mà trực tiếp đi ra ngoài máu và mồ hôi chảy ra đã ướt đẫm phía sau lưng hắn ngơ ngác nhìn lâm vân rời đi hàn vũ tích đột nhiên có chút không muốn lại có chút khổ sở vì mất đi một cái gì đó vũ đình sao em lại hung dữ như vậy em xem lâm vân còn chảy máu ở đầu kia kìa chả lẽ em không học được là con gái nên dịu dàng một chút s a o t ỷ t ỷ chị còn nói tốt cho tên xấu xa kia làm gì hắn khi dễ chị nhiều năm như vậy hiện tại đến chỗ ở của chị và hắn đều bị người khác thu hồi chị trực tiếp ly hôn hắn chẳng phải xong chuyện rồi s a o vũ đình bị t ỷ t ỷ quở trách khuôn mặt đ ầ y vẻ ủy khuất vũ tích t ỷ khí sắc của chị có vẻ tốt hơn lúc trước thì phải Gì, khuôn mặt của chị còn trở nên bóng loáng còn có làn da vì sao biến thành nõn nả như vậy rồi mỹ n à giống như phát hiện ra t ầ n đại lục liên tục hỏi han đúng vậy à t ỷ t ỷ vì sao chị biến thành xinh đẹp hơn vậy lúc đầu chị vốn đã là đại mỹ nhân hiện tại càng thêm có sức hút rồi không biết muốn mê đảo bao nhiêu đàn ông chỉ cùng cái tên điên kia nên ly hôn luôn đi dựa vào sắc đẹp của chị y vũ đình cũng phát hiện ra sự bất đồng của t ỷ t ỷ mình vũ đình hàn vũ tích ngắt lời cô em hiện tại nàng đ a nghĩ n g tới sau lưng của lâm vân ướt đẫm là máu còn có nụ cười ngây ngốc vừa nãy của hắn hàn vũ tích có chút khổ sở chẳng lẽ lâm vân nói hắn đang trị liệu cho mình là thực s a o hắn biết chữa bệnh sau bất quá chỉ vài cái châm kim đã biến mình có biến hóa lớn như vậy y học bình thường làm sao có thể làm được hàn vũ tích cũng phát hiện ra biến hóa của mình kỳ thực mỹ na và mũ mỹ đình chỉ là phát hiện ra biến hóa bên ngoài của nàng mà thôi chỉ có nàng mới hiểu cơ thể mình rõ ràng nhất toàn bộ cơ thể của nàng đã tốt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần lần trước ở chợ việc làm hắn nói cái gì hắn cũng biết không lẽ là sự thật từ lần trước đón lâm vân từ bệnh viện trở về hàn vũ tích luôn cảm giác như tính cách của hắn biến đổi đi không ít nhưng lại thật không ngờ là bệnh của hắn đã hoàn toàn tốt rồi nếu như bệnh của hắn đã khỏi hẳn vậy những lời hắn nói hẳn là sự thật không biết những thứ khác thế nào nhưng riêng tài xào rau và kỹ thuật dùng kim châm của hắn thì chính mắt nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không giả muốn biết có phải hắn đã thực sự khỏi bệnh hay không cũng rất đơn giản không phải hắn nói là hắn đang ở nhà hàng quốc tế mỹ châu s a o chỉ cần mình đi tới đó là biết hắn có nói láo hay không thế nhưng hàn vũ tích lại lắc đầu điều này làm sao có thể nếu hắn có tiền ở nhà hàng quốc tế thì cần gì phải đi xin việc làm cần gì phải ăn cơm miếng vừa nghĩ tới cơm miếng hàn vũ tích lại không hiểu một người đầu óc có vấn đề có thể suy nghĩ thấu đáo được như vậy hay sao biết mình về sau không có đồ ăn liền rang cơm thành từng miếng để dự trữ hàn vũ tích càng nghĩ càng rơi vào mê hoặc tỉ tỉ chị làm sao vậy mà vì sao là chị bị đưa vào bệnh viện hiện tại đã khỏe hơn chưa hàn vũ đình nhìn hàn vũ tích đột nhiên lâm vào trầm tư hơn nữa khuôn mặt không ngừng biến hóa vội vàng hỏi à là chị bị té xỉu lâm vân liền đưa chị tới nơi này không có việc gì hiện tại chúng ta có thể xuất viện hàn vũ tích vừa ngồi dậy xuống giường liền phát hiện cả ngày hôm nay mình không ăn cơm vậy mà toàn thân vẫn tràn ngập tinh lực Hơn bệnh nhiều nữa lưng vốn có do ngồi nhiều đã không còn nữa, đau b đã có do ấ thấy quả lại p á t trên chút dinh dính, liền tranh thủ thời gian đi tắm. t hiện mình dinh dính, h người liền gian có đi tỉ tỉ không có vấn đề gì tinh thần còn tốt lên hàn vũ đình lúc này mới yên tâm cùng với m i n a đỡ hàn vũ tích ra bệnh viện hàn vũ tích mở cửa xe chợt phát hiện ở ghế ngồi phụ có một cái túi là cái túi của lâm vân lúc trước mang theo hàn vũ tích vội vàng mở cái túi ra liền thấy bên trong có một cái gối dựa hay được dùng ở trong văn phòng ôm lấy cái gối dựa này trong đầu hàn vũ tích lại hiện ra nụ cười ngây ngốc của lâm vân lúc rời đi về sau lúc làm việc thì nhớ dùng gối dựa. lời nói của lâm vân vẫn văng vẳng bên tai mình hình ảnh lâm vân ướt đẫm cả máu và mồ hôi ở sau lưng vẫn còn như trước mắt cái gối thật đẹp là chị mới mua à cho em n h á hàn vũ đình thấy cái gối trong tay hàn vũ tích liền muốn đoạt lấy cái gối thật đẹp vũ tích tỉ chị mua ở chỗ nào vậy em cũng muốn mua một cái mỹ n à thấy cái gối trong tay của hàn vũ tích nàng cũng rất thích thấy muội muội muốn đoạt cái gối trong tay mình hàn vũ tích vội vàng ôm chặt hơn bóng lưng rời đi của lâm vân càng thêm mơ hồ trong mắt nàng đây là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho mình kể từ khi mình bị bắt buộc gả cho hắn có lẽ cũng là lần cuối cùng một người biết quan tâm người khác như vậy sẽ là người điên s a o mình không tin nhưng bây giờ mình phải làm gì đây bỗng thấy tỉ tỉ rơi nước mắt hàn vũ đình liền luống cuống t ỷ t ỷ em không lấy cái gối nữa chị không sao chứ chị không sao mỹ na em lái xe hàn vũ tích ôm cái gối ở phía sau không biết đang suy nghĩ gì lại nói về lâm vân hắn gọi một chiếc taxi trở về hàng, nhà hàng quốc tế mỹ châu đến nơi liền vội vàng tắm rửa xử lý lại vết thương trên đầu rồi lập tức rời khỏi nơi này hiện tại hắn cảm thấy rất uể oải do tinh vân của hắn đã hình thành cho nên cầm một nơi khoáng đạt để có lợi cho việc hấp thu tinh hoa của tinh thần gọi một chiếc taxi đi ra ngoại thành rồi tìm một khô đất trống đang quy hoạch do nơi này còn chưa khai phá cho nên bốn phía đều là cỏ dại lâm vân tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống bắt đầu tu luyện và hấp thu tinh hoa của tinh thần tuy linh khí ở thế giới này khá mỏng manh nhưng coi như đủ để tinh vân của hắn hấp thu tốc độ khôi phục của hắn không phải là nhanh nhưng vẫn đang khôi phục bất quá ngồi tu luyện cả một đêm cho tới cả ngày hôm sau lực lượng tinh vân mới chỉ khôi phục một nửa về sau cho dù làm thế nào hấp thu tinh hoa của tinh thần đi chăng nữa cũng không cách nào khôi phục hoàn toàn lâm vân thở dài một tiếng hắn biết tinh vân của mình vừa mới hình thành căn cơ còn chưa vững chắc lại toàn lực dùng kim châm để trị liệu cho hàn vũ tích linh lực tiêu hoa tiêu hào quá mức lợi hại làm bị thương tới căn bản đã không thể hoàn toàn khôi phục đành phải từ nay về sau chậm rái tu luyện tiếp nếu tiếp tục như vậy thì không biết khi nào có thể hình thành tinh hồn. Đừng nói cái gì mà kết thành nhất nói cái hồn Đừng gì mà tinh thế nhưng hiện tại hắn cũng không cách nào xử lý được chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi m ặ t thấy trời đã nhập nhoạng tối bụng thì đói kêu vang lâm vân đứng lên đang định tìm một quán cơm để ăn thì bỗng có một chiếc xe hơi đi tới suýt chút nữa còn đụng vào người lâm vân lâm vân thần m ắ n g là không may bất quá cũng không trách được bọn họ mình ngồi ngay giữa lùm cỏ ban ngày còn khó nhìn thấy nói gì là buổi tối chiếc xe lại không tiếp tục đi tới mà dừng ở một nơi cách đó không xa lâm vân không muốn những người này trông thấy mình đang định lặng lẽ rời đi hắc hắc cho dù ngươi là cảnh sát thì sao hôm nay cũng phải bị vài huynh đệ của chúng ta chơi chán mới thôi da đen không cần lo cho đứa con gái của chủ tịch tập đoàn hồng hải kia ngươi trước nồi nữ cảnh sát kia ra ngoài huynh đệ chúng ta đóng gạch chán rồi thì giải quyết nàng luôn ở đây lâm vân nghe thấy thành âm kiêu ngạo kia thì liền dừng bước không ngờ lại gặp phải bọn bắt cóc còn có một nữ cảnh sát bọn này quả thực là gan to bằng trời lại dám đem nữ cảnh sát tiền dâm hậu sát mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai nhưng bọn kia đã muốn cưỡng bức một nữ nhân ở g i ã ngoại vậy thì bọn chúng chắc chắn chẳng phải hạng người tốt lành gì tuy thời tiết đã dần vào hè nhưng hiện tại khí trời ban đêm vẫn rất lạnh bọn kiếp kia rõ ràng là trải cả một cái thảm xuống đất rồi lôi một người nữ tử bị trói gô lên trên cái thảm lâm vân đứng gần đó quan sát quả nhiên là một người con gái mặc đồng phục cảnh sát tay nàng bị trói miệng cũng bị cái gì đó nhét lại nhưng hai mắt của nàng tràn đầy lửa giận từ rất xa lâm vân cũng cảm nhận được sự tức giận này trên xe n g o à i trừ có nước cảnh sát bị đẩy r a này còn có bốn người nam tử vạm vỡ đi xuống miêu đại cảnh quan không phải lúc trước ngươi gặp chúng ta rất kiêu ngạo s a o hôm nay ta cho n g ư ờ i nếm thử sự lợi hại cái đèn pin của lão tử xong ngươi còn muốn kiêu ngạo nữa hay không nói tới đây một tên đầu chọc liền cởi áo khoác ném cho tên da đen bên cạnh sau đó y liền kéo áo của người nữ cảnh sát lộ ra một nửa bên ngực đầy đặn nữ tử nằm trên mặt đất vô lực ngăn cản chỉ có thể chảy nước mắt đầy khuất nhục lâm vân còn đang muốn nghe ngóng xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng vừa trông thấy thế hắn đành phải đi ra lão tử thật may mắn à như thế nào vừa mới đi tới chỗ này đã gặp phải đồng hành rồi vài tên cướp vây quanh n ữ c cảnh sát đột nhiên nghe thấy một âm thanh xa lạ chuyển tới đều giật nảy mình nơi này thoạt nhìn là ngoại thành rất vắng vẻ ban ngày đều rất ít người qua lại chưa nói chi buổi tối thành â m k i a t tới đột ngột như vậy khó trách bọn chúng giật mình là ai tên đầu chọc đang chuẩn bị cởi quần nghe thấy vậy liền khẩn trương nhìn về phía âm thanh phát ra toàn một lũ nhát gan lâm vân nói xong liền lừ đừ đi ra từ bụi cỏ chỉ thấy có một người đi ra bọn chúng đều thở phào một cái chỉ có một người vô luận thế nào cũng phải không thể để hắn rời đi được tên đầu chọc dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy tên đồng bọn liền vây quanh lâm vân trước kia lão tử cũng từng giết người qua bất quá so với mấy tên cặn bã các ngươi thì lão tử thực sự còn nhân từ giống như không nhìn thấy bọn chúng bao vây mình lâm vân lạnh lùng nói lâm vân nói xong cũng không động đậy chỉ l ặ n g lặng nhìn bọn người kia vây quanh mình xong rồi mới lên tiếng ta vốn định chặt gãy tay chân các ngươi nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý lâm vân vừa nhìn tư thế của bọn chúng là biết bọn chúng đã từng giết người qua bởi vì lâm vân đã trải qua núi thây biển máu cho dù chỉ thoáng có sát khí hắn cũng cảm nhận được bất kể người thuộc tổ chức nào đều phải để mạng lại đây tên đầu chọc cầm đầu ngay lập tức lấy ra một con dao găm mấy tên đồng bọn chung quanh cũng làm theo rút dao ra lâm vân cởi lạnh một tiếng mấy động tác này của bọn chúng trong mắt lâm vân quả thực là quá chậm giờ trần n ề n liên tục đạp ra ba cái ba c ê n h dao găm trên tay đã bị đá bay đồng thời cũng có ba cánh tay bị đá gãy lâm vân vốn định đạp gãy bốn cánh tay nhưng động tác cuối cùng rõ ràng bị hụt trong nội tâm hắn cả kinh thầm biết rằng không ổn hắn đã quên mất thực lực của mình còn chưa hoàn toàn khôi phục lại dùng lực lượng của tinh vân để xuất chiêu vừa mới nghĩ ra hắn lợi vội vàng lui về bên trái nhưng đã chậm một con dao găm xẹt qua lưng của lâm vân may mà lâm vân lùi nhanh dao găm này cũng không phải quá dài thế nhưng miệng vết thương cũng phải cỡ ba mươi cm máu tươi lập tức phun ra lâm vân giận dữ cũng không quan tâm đến vết thương trên người liền xoay người lại dùng tốc độ cực nhanh đá tiếp ra ba phát lại đấm mười phát bọn kiếp kia làm sao tránh được toàn bộ bị lâm vân đánh gục trên mặt đất lúc này lâm vân mới thở phào một hơi hắn thầm than thực lực của mình sắp thực đã giảm xuống không ít mấy tên cướp ngã xuống đều lộ vẻ hoảng sợ cái tên đứng trước mắt này thực sự là lợi hại p h ò n g chừng cho dù là hắc báo và tham xà trong tổ chức cũng kém người này nhưng mấy người đều bị đánh ngã trên mặt đất xương cốt toàn thân thì đứt gãy hiện tại ngay cả cử động c ũ n g động không được l â m v â n âm thầm vận chuyển lực lượng của tinh vân trong nháy mắt miệng vết thương đã khép lại rồi hắn nhặt lên một thanh dao găm hướng về phía bốn người dứt khoát cho mỗi tên một đâm vào cổ họng hắn chẳng muốn nói nhiều với những hạng người như vậy miêu di lúc này ngồi dậy áo của nàng đã bị kéo xuống một nửa lộ ra một phần ngực trắng như tuyết bất quá khi nàng nhìn thấy động tác trôi chảy của lâm vân vì quá hồi hộp mà nàng quên mất tình cảnh của mình người thanh niên trước mắt này quả thực coi nhân mạng không là cái gì cả một cảm giác lạnh buốt tuôn lên đỉnh đầu nàng mặc dù nàng hận những người này thấu xương cũng chuẩn bị bất kể hậu quả muốn giết trên tên đầu bóng lưỡng kia nhưng quả thật không ngờ người này càng dứt khoát hơn giết người mà thoải mái như giết vài con kiến khuôn mặt không có chút thay đổi nào hắn là ai rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi bỗng nàng thấy lâm vân đi tới trước mặt mình rồi đứng lại nhìn nàng từ trên xuống dưới lúc này miêu d ì mới chợt nhớ tới là bộ ngực của mình còn đang lộ ra ngoài một nửa nàng vừa thẹn vừa vội nhưng có vẻ lâm vân lại không có ý cởi dây trói cho nàng còn nhìn c h ă m c h ă m vào nửa bộ ngực của nàng nhớ tới những lời lâm vân vừa nói trong lòng nàng không khỏi trầm xuống chẳng lẽ hôm nay mình không thoát được cảnh bị người khác cường bạo s a o nàng khép đôi mắt lại trong lòng tự chủ Bị bạo, một người cường bạo, dù sao cũng đỡ hơn, sao dù đỡ lâm à là bị bạo. mấy người, là liên thủ cường l thủ vần â n nhìn nước cảnh sát đang nhắm chặt mắt, không khỏi cảm thấy buồn、cười. trong lòng hắn tự nhủ, ta chỉ muốn đánh giá người chặt khỏi thấy chỉ cười, cảm cái, c sát giá mắt, tự ta một đánh giá nàng một phen điển hình của mỹ nữ đông phương tràn đầy anh khí một đôi mắt sáng thành tịnh như nước phần ngực bị lộ ra cũng cực kỳ hấp dẫn trong ấn tượng của lâm vân thì chỉ có thiếu phụ trương tuyền kia là có thể so sánh được với nàng ngắm xong một lượt hắn liền cởi dây trói cho nữ cảnh sát thấy nàng ta vẫn bất động hai mắt nhắm chặt không khỏi suýt chút nữa bật cười uy có phải là người quay định hấp dẫn ta hay không người có thể mở mắt ra đi bằng không ta sẽ động thủ đấy n g h e lâm vân nói vậy m i u di mới vội vàng mở mắt nhìn thấy dây thừng trên người mình đã được cởi bỏ mà lâm vân vẫn y nguyên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình người nữ cảnh sát này liền đỏ bừng cả mặt vội vàng kéo áo che ngực của mình lại lâm vân thấy thế mới thu hồi ánh mắt nhưng ý cởi vẫn không biến mất người có sao không ta à cảm ơn người đã cứu chúng ta đúng rồi tình như còn ở trên xe người cảnh sát này bỗng nhiên nhớ tới điều gì lập tức vọt tới chiếc xe lâm vân lắc đầu tính cách của cô nàng này có giống một chút với hàn vũ đình hấp ta hấp tấp vậy tính như em không sao chứ lâm vân trông thấy người nữ cảnh sát vịn một cô gái đang bị trói tay rời khỏi chiếc xe di tỷ em không sao chị có sao không hiện tại chúng ta đang ở nơi nào vậy cô gái này nhìn quần áo của m i u di bị xé vội vàng hỏi không có việc gì chúng ta được người kia cứu m i u di lúc này mới phản ứng bộ ngực của mình chắc v ừ a nãy đã bị người kia nhìn thấy hết rồi c ả m ơn người đã cứu chúng ta ta gọi là tô tịnh như còn đây là đội phó đội cảnh sát hình sự m i u di cũng là biểu tỷ của ta cô gái được n ữ c ả n h sát vịn ra dây thừng còn chưa được cởi nhưng đã khẽ cúi người cám ơn lâm vân nhìn thấy m i u di mất cả nửa ngày cũng không cởi được dây thừng trên người tô tịnh như lâm vân liền tiến lên dùng sức vài lần là cởi được dây thừng cho nàng rồi hắn ngẩng đầu nhìn tô tịnh như thẩm than thật là một mỹ nhân na so với hàn vũ tích vẻ đẹp c ủ a hai người giống như xuân lan thu cúc vậy mỗi người đều có vẻ đẹp riêng khuôn mặt của nàng đẹp một cách thoát tục làn da trắng nõn n à còn lộ ra vẻ hồng hồng mỗi một nụ cười mỗi cái nhăn mày đều lộ ra vẻ tự nhiên mà tràn đầy cao quý khiến người khác nhìn vào không thể không sợ hãi than cho dù nàng ta bị bắt cóc tới đây nhưng lại không có chút sợ hãi mà vẫn ung dung bình tĩnh ta gọi là lâm vân ta cứu các ngươi chỉ là trùng hợp vừa lúc ta đi ra ngang đây lâm vân thản nhiên nói thấy lâm vân vừa nãy nhìn chằm chằm bộ ngực của mình hiện tại lại chỉ nhìn nhàn nhạt sang tô tịnh như miêu di có thể khẳng định người trước mắt này chỉ là ngụy quân tử hắn chính là đang dùng kế lạt mềm buộc chặt để lấy lòng tô tịnh như nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng nhưng nàng lại nghĩ tới vài kẻ cùng hung cực ác kia đều bị người thanh niên này giết chết không khỏi d ù n g mình một cái tô tịnh như không biết vài kẻ bắt cóc mình đã bị lâm vân giết chết Nàng chỉ cảm thấy người、lâm、Vân này có làn da bóng loáng chỉ cảm có thấy Lâm da không ỏ e mạnh, một mát hơn nữa toàn thân còn phát ra một cỗ hương vị tươi mát, dễ ngửi. phát h tươi ra tuyệt Đây cỗ vị đối dễ k phải là mùi nước hoa, mà nhìn cách ăn mặc tùy tiện của người thanh niên này thì chắc cũng chả có tiền mà mua nước hoa. Không mùi tiện người niên tiền là mà này mà mặc mua tùy nước ăn cũng nước của có biết lâm tiên sinh đang làm việc ở nơi nào tô tịnh như nhìn lâm vân tuy hắn không phải rất đẹp trai nhưng tạo ấn tượng rất tốt khi vừa nhìn c ũ n g chi người ta còn vừa cứu mạng mình à hiện tại ta còn chưa tìm được công việc đang chuẩn bị mấy ngày nữa đi tới chợ việc làm nhìn thử xem dù sao hiện tại ta có rất nhiều tiền để mua vé vào cửa lâm vân thuận miệng trả lời t ô tịnh như và miêu di ngây người nhìn lâm vân người này đang nói cái gì vậy ai có hỏi hắn là có tiền hay không để mua vé vào cửa mà vé vào cửa của chợ việc làm nhiều lắm cũng chỉ có vài chục nguyên thôi mà ha <cười> ha ta không có ý này ý của ta là hiện tại ta không cần phải lo lắng là không có vé vào cửa của chợ việc làm vừa nói xong lâm vân mới phát hiện câu này của mình có khác gì c â u vừa nãy đâu nhìn thấy hai nàng lộ vẻ nghi hoặc đầy mặt lâm vân thức thời im miệng nhưng trong lòng hắn thực sự đang nghĩ không cần phải lo lắng về vé vào cửa nữa nếu lâm tiên sinh không chê có thể tới công ty của ta làm việc chỉ là không biết lâm tiên sinh học về ngành gì âm thanh của tô tịnh như vĩnh viễn ôn nhu và thong thả như vậy giống như một vị tiên nữ không ở trốn phàm trần trong lòng lâm vân thầm than một cô gái ôn nhu dễ mến như vậy bọn cướp kia cũng có thể nhẫn tâm trói nàng lại được tịnh như em m i u di còn chưa nói rất lời đã bị tôi tịnh như khoát tay chặn lại đương nhiên là ta không ngại ta cái gì cũng à cái gì cũng không biết chỉ biết ăn thôi thiếu chút nữa lâm vân đã nói ra là cái gì mình cũng biết từ lần trước bị tuyển dụng thất bại lâm vân đã cẩn thận lo lắng đưa ra một kết luận cách mình nói chuyện là có vấn đề một người nói là cái gì mình cũng biết đủ để cho người khác phải nghi ngờ cho dù là mình nói thật bất quá buồn cười là lúc đó mình còn không ý thức được chỉ vì hắn biết mình không có nói dối cho nên mãi về sau mới phản ứng lại à nếu có công việc nào mà tốn sức một chút ta cũng làm được lâm vân nghĩ tới là việc gì cũng không biết thì có chút không đúng liền tranh thủ bổ sung thêm một câu không thành vấn đề chỉ cần có thể mời được lâm tiên sinh tới công ty của ta đã là vinh hạnh rồi đây là danh thiếp của ta ngày mai ta sẽ đích thân gọi điện cho đường tổng người trực tiếp đi lên tầng mười hai của tòa nhà kim thành tìm công ty hồng tường báo danh là được Tô Tịnh như lấy ra một tấm danh thiếp Như danh đưa lấy ra cô h nhìn thoáng danh thiếp, h o Lâm Lâm Vân. Vân đâu còn qua ở k n gái biết, người k h c cậy có chống chỉ cứu không không trông cậy vào mình có thể làm nên trò chống gì, thuần mình trông ô nên muốn ơn mạng gì, trò túy t và làm là mà báo đáp ơn cứu mạng của mình mà thôi. Cô gái này nói chuyện khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân nghe xong đều rất thoải mái không khỏi có chút hào cảm với nàng hắn cũng liền không già mồm cãi láo nhận lấy danh thiếp trong lòng tự chủ công việc này cũng là do ta kiếm được coi như là ân cứu mạng đổi lấy một năm ăn không ngồi rồi ở công ty của ngươi chờ ta kết thành nhất tinh thì lập tức rời đi cho dù ngươi có muốn mời ta tiếp tục ở lại ta cũng sẽ từ chối tốt vậy thì ta liền không khách khí lâm vân nhận lấy danh thiếp rồi nói xa xa lúc này truyền tới thanh âm tiếng xe cảnh sát lâm vân không muốn liên hệ với những người này trực tiếp nói với miêu di ta đi đây còn chuyện khai báo như thế nào do、so、ngươi làm chủ nói xong liền chào từ biệt hai nàng xoay người biến mất nhìn lâm vân đi xa miêu di vẫn còn ngơ ngác trong lòng tự chủ người này giết chết bốn kẻ bắt cóc mà giống như không có việc gì xảy ra vậy tuy thượng cấp đã ra mệnh lệnh những kẻ bắt cóc này có thể trực tiếp bắn chết nhưng cũng không thể cứ bỏ đi liền một câu cũng không nói như vậy chứ chuyện này mình nên giải thích thế nào đây lâm vân mặc kệ miêu di giải thích thế nào đây không phải chuyện hắn quan tâm mất hơn một giờ hắn mới trở lại nội thành tìm một quán ăn đêm ăn chút gì đó khi trở lại nhà hàng quốc tế mỹ châu phòng t r ừ n g lục dược đã sớm đi ngủ cởi y phục ra giặt rửa lại một chút lần này lần nữa xử lý tốt miệng vết thương tắm rửa sạch sẽ xong liền lăn ra ngủ ngủ được ba giờ thì trời đã sáng buổi sáng cùng ăn sáng với lục dược lâm vân liền nói cho lục dược là hắn muốn rời đi hắn không nói cho lục dược là mình đã tìm được công việc chỉ là nói cho ý biết đợi tuần sau hắn sẽ quay lại giúp diệp sở thiên chữa bệnh lục dược muốn đưa cho lâm vân một cái thẻ ngân hàng nhưng lại sợ hắn tức giận nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến lâm vân coi thường mình thì không tốt ngẫm lại từ nay về sau cơ hội còn nhiều hắn cần gì phải b ộ i vàng